Nam tử bên cạnh cười lạnh Nếu không phải đã biết Hàng công tử cho rằng ngươi có thể tìm được chỗ này Sao Hàng Minh Nguyệt không nói gì Đi vào theo nam tử bên cạnh Dưới ánh nến tầng phong vẫn ngồi xem xét lại hồ sơ thật dày trong thư phòng Hơn một tháng trước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 Rốt cuộc loại bận rộn này là bắt buộc hay cố ý thì Tần Phong cũng không muốn suy nghĩ rõ làm gì. Cho nên, khi nhìn thấy Hàng Minh Nguyệt bị thủ hạ ác giải vào, tâm tình của Tần Phong lập tức trở nên ác liệt. Hắn bề bộn nhiều việc mà Hàng Minh Nguyệt đến thì không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn bận rộn hơn. Quan trọng hơn là...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 Chỉ cần là người có liên quan với Diệp Ly Thì vĩnh viễn cũng sẽ không chào đón hắn Hàng Minh Nguyệt không ngoài ý muốn chút nào Chắp tay với Tần Phong Hàng Minh Nguyệt cười nhạt nói quấy rầy Tần Thống lĩnh Tần Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái Ý là nếu đã biết quấy rầy thì ngươi còn tới làm gì Tại hạ muốn gặp quấy điệp một lần Xin Tần Thống lĩnh chăm trước cho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 Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác vô lực. Không có thiên nhất các, không có hàng gia, rốt cuộc công tử minh nguyệt cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tô Tuế Điệp tầng phong ngơ ngát một chút. Hình như mới nhớ tới có một người như vậy. Sắc mặt hơi trầm xuống. Muốn gặp Tô Tuế Điệp, thì xin hàng công tử tự đi nói với vương gia. Hàng Minh Nguyệt cười khổ, nếu hắn có thể nói động được mặt tu nghiêu, thì cần gì phải xông vào nơi này vào đêm khuya. Nhìn vẻ mặt của hắn ta, Tần Phong cũng hiểu ý tứ của hắn ta, lạnh nhạt nói không được vương ra cho phép. Hàng Công Tử, đừng nói một mình ngươi một người một ngược. Cho dù ngươi mang theo thiên quân vạn mã tới, thì ngươi cũng không gặp được tô tuế điệp.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 Chỉ cần không có sự đồng ý của vương gia thì cho dù hàng công tử xông vào Tại hạ cũng sẽ giết nàng ta trong nháy mắt trước khi hàng công tử nhìn thấy nàng ta Nếu hàng công tử muốn nhìn thấy tô quấy điệp tắt thở thì cứ thử xem Hàng Minh Nguyệt im lặng, hắn biết Tần Phong cũng không phải đang nói giỡn Mặc dù Diệp Ly không phải đứt thân tô quấy điệp giết chết Nhưng nếu như không phải đột nhiên nàng ấy phóng ám ký Thì Diệp Ly cũng sẽ không ngã xuống vách đá Nếu không phải mặt tu nghiêu còn muốn tô tuế điệp sống Thì chỉ sợ người của định quốc vương phủ đã bầm thây nàng ấy ra vạn đoạn từ lâu rồi Thở dài, hàng Minh Nguyệt nói tại hạ chỉ muốn gặp nàng ấy một lần cho dù không nói lời nào cũng được Tần Phong đã cầm lên hồ sơ một lần nữa, ý tứ tiễn khách không cần nói cũng biết Tần công tử cho ta gặp thấy điệp một lần Ta dùng một tin tức cực kỳ bí mật đổi với ngươi Hàng Minh Nguyệt trầm giọng nói Ngay cả mí mắt Tần Phong cũng không dơ lên Chỉ lạnh nhạt nói tạm thời kỳ lân không có nhiệm vụ Cũng không thu thập tin tức Hàng công tử có điều gì muốn nói thì có thể đi tìm vương gia. Hàng Minh Nguyệt nở nụ cười khổ sở. Bởi vì chuyện của Tô Quế Điệp, nên hắn đã đi tìm mặt tu nghiêu hai lần. Mặt tu nghiêu đã biểu thị rõ ràng. Nếu còn nhìn thấy hắn nữa, thì sẽ không giao hắn cho trấn Nam Vương Tây Lăng, mà sẽ cho hắn được làm bạn với Tô Quế Điệp.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 Bởi vì ngươi, mà tô tuế điệp sẽ phải chịu dạng trừng phạt gì? Thân thể hàng minh nguyệt cứng đờ Nhìn chầm chầm Tần Phong Trầm mặt hồi lâu mới thở dài nói thủ đoạn huấn luyện người của định vương phi thật sự lợi hại Tần Phong nhún nhún vai cười lạnh nói vốn còn có thể lợi hại hơn Xin mời, hàng công tử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 Nhưng Hàng Minh Nguyệt lại thật sự hơi hoài nghi Rốt cuộc người nằm trên mặt đất có phải tô tuế điệp hay không? Trong chiếc áo tù nhân màu xám cho tràn đầy dơ bẩn và vết máu Tô tuế điệp vô lực nằm trên mặt đất dơ bẩn Cho dù bọn họ đứng ở chỗ cao như vậy Thì cũng phải cố gắng hết sức mới nghe được hơi thở như có như không truyền tới từ phía dưới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 Ở dưới tình huống hoàn toàn không nương tay Hai nam nhân không chịu được đã tự sát Nhưng tô tuế điệp lại còn sống Thật ra thì điều này cũng không thể trách chúng ta Vốn vương phi cũng cực kỳ phản đối phương thức ra hỏi máu tanh này Hơn nữa chính ngày ấy cũng có rất nhiều thành tựu về những thứ này Nhưng đáng tiếc ngày ấy còn chưa kịp dạy hết Cho chúng ta biết thì đã mất tiếc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 Lạnh nhạc nói hàng công tử cảm thấy nàng ta còn có cơ hội đi ra ngoài sao vương gia cũng không nói phải bảo đảm cho nàng ta khỏi manh Không bị thương tổn gì Trên thực tế Đến bây giờ tô tuế điệp còn có thể giữ được nguyên vẹn không sức mẻ gì Cũng đã là mấy tên thủ hạ đã rất có chừng mực rồi Hàng công tử không cần lo lắng Mặt của nàng ta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 Tần Phong như mày, có thể được mặt Tu Nghiêu chọn lựa từ trong đông đảo hắc Vân Kỵ ra để giao cho Diệp Ly Lại có thể nhận được sự khẳng định của Diệp Ly mà trở thành thống lĩnh kỳ lân Thì ít nhất năng lực của Tần Phong trên bất kỳ phương diện nào cũng đều ở trình độ từ trung bình trở lên Cho nên vừa nghe lời nói của Hàng Minh Nguyệt Thì Tần Phong đã lập tức nhảy cảm nhận ra ý mà Hàng Minh Nguyệt muốn nói Một hậu dụ Tiền Triều Cho dù Tiền Triều đã diệt Phong hơn 200 năm Nhưng một người như vậy xuất hiện ở bên cạnh Hoàng đế Đương Triều Hơn nữa lại lấy thân phận tâm phúc xuất hiện Thì luôn sẽ làm cho người ta có mấy phần chú ý và cảnh giác Dĩ nhiên Tần Phong cũng sẽ không quên Lúc đầu Khi còn ở trong sở kinh trước khi xuất chinh Mặt cảnh kỳ có ý đồ đoạt được binh quyền từ trong tay Vương Phi Cái người gọi là đàm kế chi này còn gây khó khăn cho Vương Phi Chỉ trong nháy mắt Tâm tư của Tần Phong đã vòng vo mấy trăm lần Nhìn chầm chầm hàng minh nguyệt trước mặt Mặt Tần Phong không chút thay đổi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 Nếu mặt tu nghiêu và mặt cảnh kỳ quyết liệt chân chính được lợi là những ai? Đương nhiên là các nước xung quanh và mặt cảnh lê đã chiếm đất làm vui Dĩ nhiên nếu lợi của hàng minh nguyệt là thật Thì đàm kế chi cũng được xem như một người được hưởng lợi Thật ra, mặc kệ Tần Phong có tin hay không Thì tin tức như thế cũng phải báo cáo nhanh cho mặt tu nghiêu Nhưng mặt... Phản ứng của mặt Tu Nghiêu trong việc này lại làm cho Hàng Minh Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Chém đứt cánh tay trái của tô tuế điệp. Người điên rồi nhìn thần sắc bình tĩnh của mặt Tu Nghiêu, Hàng Minh Nguyệt giận dữ hét lên. Mặt Tu Nghiêu ngẫm đầu nhìn hắn một cái. thản nhiên nói nói ra nguồn tin. Nếu không, chưa tới một canh giờ. Ta sẽ chém đứt từng bộ phận của tô quấy điệt đưa cho ngươi Ta đã nói rồi hàng minh nguyệt tức giận nói Ta không tin Mặt tu nghiêu đẩy sổ sách trước mặt ra Nói Đừng quên thiên nhất các ở trong tay ai Ngươi có bao nhiêu người ở trong thành Ta đều biết Hoặc là, ngươi đang nói cho ta biết, lúc trước ngươi giao dịch với ta, thì ngươi đã che giấu một chút chuyện gì đó. Như vậy, ta còn có thể giết chết tô tuế điệp. Ánh mắt hàng minh nguyệt phức tạp nhìn hắn ta. Ngươi đừng quên, cha và huynh trưởng của nàng ấy cũng đã chết vì mặt ra các ngươi. Mặt tu nghiêu ngã về phía sau, dựa vào ghế. Trên mặt hơi tái nhật mang theo mệt mỏi và không quan tâm. Thì như thế nào? Ta đã nói rồi. Nếu năm nay A Ly chưa trở về thì ai cũng không cố được nàng ta. Diệp Ly đã chết. Hàng Minh Nguyệt rất muốn thét ra câu đó. Nhưng nhìn ánh mắt đạm mạc của mặt tu nghiêu. Hắn lại không nói ra được. Hoặc là nói. Hắn không dám. Hắn không dám khẳng định Nếu sau khi mình thét ra những lời này Thì sẽ mang đến hậu quả gì Mặt tu nghiêu Ngươi Cái người điên này Hàng Minh Nguyệt thấp giọng nói Mặt tu nghiêu thấp giọng cười Không để ý đánh giá của Hàng Minh Nguyệt chút nào Ta luôn luôn tỉnh táo hơn ngươi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 Hoặc ngươi muốn một cánh tay của tô tuế điệp Hàng Minh Nguyệt thất bại nhắm mắt lại Hắn bắt đầu hoài nghi Rốt cuộc nói cho mặt tu nghiêu tin tức kia là đúng hay sai Là tuế điệp nói cho ta biết Ha ha, thú vị Mặt tu nghiêu cúi đầu nở nụ cười tô tuế điệp nói cho ngươi Một nữ nhân ở tại Tây Lăng xa xôi bị trấn Nam Vương biến thành con cờ mà lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Lại biết tin tức bí mật như vậy. Tần Phong trác tỉnh. Có thuộc hạ. Hai người tiến lên nghe lệnh. Mặt tu nghiêu lạnh lùng nói trong vòng một ngày. Ta muốn nghe được đáp án từ trong miệng tô tuế điệp.